Kinh Trường Bộ Nguyên bản Bali Diệt dịch Hòa Thường Thích Minh Châu Kinh Đại Thiền Kiến Dương Maha Sudassana Suttanta Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trú ngụ tại Obavatana Hồ Bạc Đa Ở Kusinara Câu Thi La Trong rừng Xà La Của dòng họ La giữa hai cây sala sông thọ khi ngài sắp nhập Niết bàn. Lúc ấy tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế tôn đánh lễ ngài ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế tôn: Bạch Thế tôn, Thế tôn chưa có diệt đồ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị Quan Vu này, tại đô thị phụ thuộc này. Bạch Thế tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Camba kim bà, rajagaha dương xá, savathi xá vệ, saketa xá kỳ, kosambi Kiêu thưởng di, varanasi ba la nại. Thế tôn hãy diệt đồ tại những chỗ ấy. Tại những chỗ ấy có đại chúng sát đế lì, có đại chúng bà la môn, có đại chúng gia chủ tin tưởng như lai. Các vị này sẽ cúng dường thân xá lợi như lai. Này Ananda, chớ có nói như vậy này Ananda, chỉ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này quan du, đô thị này phụ thuộc. này Ananda, thời xưa có một vị vua, tên là Maha Mahasudassana, đại thiện kiến. vị này là chuyển luân, vị này là chuyển luân dương, vị vì như pháp, là vị pháp dương, thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hậu trì quốc dân đầy đủ bảy báo này ananda đô thị kusinara này là kinh đô của vua đại thiền kiến tên là kusavati câu xá bà đề phía đông và phía tây trồng đến mười hai do tuần phía bắc và phía nam trồng đến bảy do tuần này ananda kinh đô susavati này rất phồn thịnh phú cường dân cư đông đúc thiên chúng sung mãn thực phẩm phong phú Này Ananda, cũng như Kinh đô Alakamanda của chư thiên rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng vậy, này Ananda, Kinh đô Kusapati này cũng rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn. Này Ananda, Kinh đô Kusapati này ngày đêm vang dậy mười loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe tiếng trống lớn tiếng trống nhỏ tiếng tì bà tiếng hát tiếng sập xõa tiếng chuông và tiếng thứ mười là lời kêu gọi hãy uống đi hãy ăn đi này ananda kinh đô kusavati có bảy bức thành bao bọc một loại bằng vàng một loại bằng bạc một loại bằng lưu ly một loại bằng thủy tinh một loại bằng san hô một loại bằng xà trực một loại bằng mọi thứ báo Này Ananda, Kinh Đô Kusapati có bốn loại cửa Một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh Tại mỗi cửa có dựng bảy cột trụ, bề cao khoảng ba hay bốn lần thân người Một cột trụ bằng vàng, một cột trụ bằng bạc, một cột trụ bằng lưu ly, một cột trụ bằng thủy tinh Một cột trụ bằng san hô, một cột trụ bằng xà cử một cột trụ bằng mọi thứ báo này ananda kinh đô kusavati có bảy hàng cây tala bao bọc một hàng bằng vàng một hàng bằng bạc một hàng bằng lưu ly một hàng bằng thủy tinh một hàng bằng san hô một hàng bằng sa cử một hàng bằng mọi thứ báo cây tala bằng vàng có thân cây bằng vàng có lá và trái cây bằng bạc cây ta la bằng bạc có thân cây bằng bạc có lá và trái cây bằng vàng cây ta la bằng lưu ly li, có thân cây bằng lưu ly li, có lá và trái cây bằng thủy tinh cây ta la bằng thủy tinh có thân cây bằng thủy tinh có lá và trái cây bằng lưu ly li. cây ta la bằng san hô có thân cây bằng san hô có lá và trái cây bằng sa cừ cây ta la bằng sa cừ có thân cây bằng sa cừ Có lá và trái cây bằng san hô Cây ta la bằng mọi loại báo Có thân cây bằng mọi loại báo Có lá và trái cây bằng mọi loại báo Này Adanda Khi những hàng cây ta la này được gió rung chuyển Một âm thanh diệu dịu khả ái đẹp ý mê ly khởi lên Cũng như năm loại nhạc ý Khi được một nhạc sĩ thiền xảo tấu nhạc Phát ra một âm thanh diệu cả ái đẹp ý me li cũng vậy này ananda khi những hàng cây ta la này được gió rung chuyển một âm thanh diệu dịu cả ái đẹp ý me li cởi lên này ananda lúc bấy giờ nếu ở tại khandro kusapati có những kẻ cờ bạc rượu chè họ sẽ nhảy múa theo những âm điệu của những hàng cây ta la này khi được gió thổi này ananda vua đại thiền kiến Có đủ bảy bón báo và bốn như ý đích Thế nào là bảy? Này Ananda Vua Đại Thiện Kiến vào ngày Bồ Tát trăng rằm Sau khi tắm rửa lên cao điện để trai giới Thời Thiên Luân Báo hiện ra Đủ một ngàn cọng xe với dành xe, trục xe, đủ mọi bộ phận Thế vậy Vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ Ta nghe như vậy Một khi vị vua sát đế lịa đã làm lễ quán đảnh vào ngày bồ tát chăn rằm sau khi tắm rửa lên cao điện trai giới nếu có thiên luân báo hiện ra đủ một nghìn cầu xe với dành xe và trục xe đầy đủ mọi bộ phận. thời vị ấy là chuyển luân vương như vậy ta có thể là chuyển luân vương này ananda rồi vua đại thiền kiến từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y trên một vai tay trái cầm bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báo và nói này xe báo hãy lăn khắp này xe báo hãy chinh phục và này ananda xe báo lăn về hướng đông và vua đại thiền kiến cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau và này ananda chỗ nào xe báo dừng lại chỗ ấy vua đại thiền kiến an trú cùng với bốn loại binh chủng này ananda Các địch dương ở phương Đông Đến ý kiến vua Đại Thiền Kiến Và nói Hãy đến đây Đại Dương quan nghênh đón mừng Đại Dương Tâu Đại Dương Tất cả đều thuộc của Ngài Đại Dương hãy giáo huấn cho chúng tôi Vua Đại Thiền Kiến nói rằng Không được sát sanh Không được lấy của không cho Không được tà dâm Không được nói láo Không được uống rượu Hãy ăn uống cho thích nghi Này Ananda Tất cả địch dương ở phương Đông Đều trở thành chư hậu vua đại thiện kiến Này Ananda Rồi xe báo lăn xuống biển lớn ở phương Đông Rồi nổi lên rồi lăn về phương Nam Lăn xuống biển lớn ở phương Nam Rồi nổi lên và lặn về phương Tây Lăn xuống biển lớn ở phương Tây Rồi nổi lên và lặn về phương Bắc Và vua đại thiện kiến cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau Này Ananda Chỗ nào xe báo dừng lại Chỗ ấy vua đại thiện kiến an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này Ananda, các địch dương ở phương bắc đến ý kiến vua đại thiện kiến và nói, hãy đến đây đại dương, quan nhân đón mừng đại dương. Tâu đại dương, tất cả thuộc của ngài. Đại dương hãy giao quấn cho chúng tôi. Này Ananda, tất cả địch dương ở phương bắc đều trở thành chư hầu của vua đại thiện kiến. Này Ananda, xe báo ấy sau khi chinh phục trái đất cho đến hải bi liền trở về kinh đô kusavati và đứng trước pháp đình trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung của vua đại thiện kiến này ananda như vậy là sự xuất hiện xe báo của vua đại thiện kiến lại nữa này ananda doi báo xuất hiện cho vua đại thiện kiến thuần trắng bảy sứ kiên cường có thần lực huy hành trên hư không và tên là uposatha bố tát thấy voi báo vua đại thiền kiến sanh tâm hoan hỷ và nghĩ lành thay được cửi con voi này nếu nó chịu sự điều ngự và này ananda như một con hiền tường quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày con voi báo ấy tự đến để chịu sự điều ngự này ananda thuở xưa vua đại thiền kiến để thử voi báo này sáng sớm cởi voi đi khắp mọi đất cho đến hải biên rồi về lại kinh đô kusavati kịp giờ ăn sáng này ananda như vậy là sự xuất hiện voi báo của vua đại thiền kiến lại nữa này ananda ngựa báo xuất hiện cho vua đại thiền kiến thuần trắng đầu đen như quạ bờm ngựa màu đen có thần lực phi hành trên hư không và tên là valahaka thấy ngựa báo vua đại thiền kiến sanh tâm hoan hỷ và nghĩ tốt đẹp thay được cởi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự Và này Ananda Như một con hiền mã quý phái Chịu sự điều ngự lâu ngày Con ngựa báo ấy từ đến để chịu sự điều ngự Này Ananda Thổi xưa Vua Đại Thiện Kiến để thử ngựa báo này Sáng sớm cởi ngựa Đi khắp quả đất cho đến hải biên Rồi về lại kinh đô Kusavati Kịp giờ ăn sáng Này Ananda Như vậy là sự xuất hiện ngựa báo Của vua Đại Thiện Kiến Lại nữa này Ananda Châu báu lại xuất hiện cho vua đại thiện kiến. Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó dũa, khó mài, thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi phương diện. Này Ananda, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này Ananda, thuở xưa, vua đại thiện kiến để thử châu báu này đã cho dàn bày bốn binh chủng đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u này ananda mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc tưởng rằng trời đã sáng rồi này ananda như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua đại thiền kiến này ananda nữ báu lại xuất hiện cho vua đại thiền kiến mỹ miều khả ái cử chỉ đoan trang màu da tuyệt mỹ không quá cao không quá thấp không béo không gầy không quá đen không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh đến dung sắc chư thiên. Này Ananda, thân xúc nữ báo này êm mịn như vông như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh, chân tay nữ báo này trở thành ấm áp, khi trời nóng trở thành mát lành. Này Ananda, thân nữ báo tỏa mùi thơm chiên đàng, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này Ananda, nữ báo này dậy trước và đi ngủ sau vua đại thiền kiến. Mọi hành động làm vua thỏa thích Uyên lành, cả ái Này Ananda Nữ báo này không có một tư tưởng nào bất tín Đối với vua đại thiền kiến Huống nữa là về thân thể Này Ananda Như vậy là sự xuất hiện nữ báo Của vua đại thiền kiến Lại nữa Này Ananda Gia chủ báo xuất hiện cho vua đại thiền kiến Chứng được thiên nhãn Do nghiệp vị thục sanh Và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ gia chủ báu này đến vua đại thiền kiến và nói tâu đại dương đại dương chớ có lo âu thần sẽ xử lý thích nghi tài sản đại dương này ananda thổi xưa vua đại thiền kiến muốn thử gia chủ báu này liền cởi thuyền chèo ra giữa sông hằng và bảo gia chủ báu này gia chủ ta cần vàng tâu đại dương đại dương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. này gia chủ ta cần vàng ngay tại đây. này ananda khi ấy gia chủ báo thọc hai tay xuống nước nhấc lên một ghe đầy cá vàng rồng rồi tâu với vua đại thiền kiến tâu đại dương như vậy đã đủ chưa tâu đại dương làm như vậy đã được chưa vua đại thiền kiến trả lời này gia chủ như vậy là đủ này gia chủ làm như vậy là được rồi này gia chủ cúng dường như vậy là được rồi. này Ananda như vậy là sự xuất hiện gia chủ báo của vua đại thiền kiến. lại nữa này Ananda tướng quân báo xuất hiện cho vua đại thiền kiến có học thức thông minh sáng suốt có khả năng khuyến cáo vua đại thiền kiến khi đáng tiến thì tiến khi đáng lui thì lui khi đáng dừng thì dừng lại vì này đến tâu vua đại thiền kiến tâu đại dương đại dương chớ có âu lo, thần sẽ cố dẫn đại dương. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báo của vua đại thiền kiến. Này Ananda, vua đại thiền kiến có đầy đủ bảy báo như vậy. Lại nữa này Ananda, vua đại thiền kiến có đầy đủ bốn dư ý đức. Thế nào là bốn? Này Ananda, vua đại thiền kiến đẹp trai cả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này Ananda. Đó là như ý đức thứ nhất của vua đại thiền kiến Này Ananda Lại nữa Vua đại thiền kiến sống lâu Tuổi thọ thắng xa các người khác Này Ananda Đó là như ý đức thứ hai của vua đại thiền kiến Lại nữa này Ananda Vua đại thiền kiến Ít bình tật, ít tai ương Thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng Được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa Thắng xa các người khác Này Ananda đó là như ý đức thứ ba của vua Đại Thiền Kiến. Lại nữa này Ananda, vua Đại Thiền Kiến được các vị bà La Môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này Ananda, như người cha được các người con ái kính và yêu mến. Cũng vậy, này Ananda, vua Đại Thiền Kiến được các vị bà La Môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này Ananda, như những người con được người cha ái kính và yêu mến cũng vậy này Ananda các vị Bà La Môn và gia chủ được vua đại thiền kiến ái kính và yêu mến. Thổi xưa này Ananda vua đại thiền kiến đi đến qua viên cùng với bốn loại binh chủng này Ananda các vị Bà La Môn gia chủ đến vua đại thiền kiến và tâu rằng tâu đại Vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn này Ananda nhưng vua đại thiền kiến lại ra lệnh cho người đánh xe này anh đánh xe hãy đánh xe chậm chậm để ta có thể thấy các vị bà la Mô và gia chủ lâu dài hơn này ananda như vậy là như ý đức thứ tư của vua đại thiền kiến và này ananda Vua đại thiền kiến suy nghĩ nay ta hãy cho xây những hồ sen giữa các hàng cây ta la cứ cách khoảng một trăm cung tầm này ananda vua đại thiền kiến cho xây các hồ sen giữa các hàng cây ta la cứ cách khoảng một trăm cung tầm này ananda vua đại thiền kiến cho xây các hồ sen giữa các hàng cây ta la cứ cách khoảng một trăm cung tầm này ananda những hồ sen ấy được lát bằng bốn loại gạch một loại bằng vàng một loại bằng bạc một loại bằng lưu ly một loại bằng thủy tinh này ananda trong bốn loại hồ sen ấy có bốn loại tầm cấp một loại bằng vàng một loại bằng bạc một loại bằng lưu ly một loại bằng thủy tinh tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly này ananda những hồ sen ấy được thay hàng lan can bao bọc một hàng bằng vàng một hàng bằng bạc hàng lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc hàng lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng Già và này ananda vua đại thiện kiến lại suy nghĩ trong những hồ sen này ta sẽ cho đem trồng các loại sen xanh sen hồng sen dạng, sen trắng khắp bốn mùa Để những ai muốn làm tràng hoa Có thể lấy dùng Và này Ananda Vua Đại Thiện Kiến cho đem trồng các loài sen xanh Sen hồng, sen vàng, sen trắng Khắp bốn mùa Để làm những tràng hoa bằng các thứ bông ấy Và Này Ananda Vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ Trên bờ những hồ sen này Ta sẽ cho đặt những người hầu Tắm cho những người hoa kẻ lại Và này Ananda Vua Đại Thiện Kiến cho đặt những người hầu tắm trên bờ những hồ sen này Để tắm cho những người qua kể lại Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ Trên bờ những hồ sen này ta sẽ cho đặt những vật bố thí Đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khác Quần áo cho những ai cần áo quần Xe cộ cho những ai cần xe, đồ nằm cho những ai cần nằm Đàn bà cho những ai cần đàn bà bạc cho những ai cần bạc và vàng cho những ai cần vàng này ananda chú đại thiện kiến trên bờ những hồ sen ấy cho đặt những vật bố thí đồ ăn cho những ai đói đồ uống cho những ai khác áo quần cho những ai cần áo quần xe cộ cho những ai cần xe đồ nằm cho những ai cần nằm đàn bà cho những ai cần đàn bà bạc cho những ai cần bạc và vàng cho những ai cần dè này ananda Các gia chủ bà Lam Môn Đem theo nhiều tiền bạc Đến vua đại thiền kiến và tâu rằng Tâu đại dương Chúng tôi có đem nhiều tiền của này Để đại dương dùng Mong đại dương hãy thâu nhận lấy Này các khanh Ta có đầy đủ nhiều tiền bạc Do đánh thuế đúng pháp đem lại Hãy giữ tiền bạc của khanh lại Và đem theo nhiều nữa cho các khanh Các vị này khi bị vua từ chối Liền đứng qua một bên Và suy nghĩ Nếu nay chúng ta đem tiền của này về nhà Chúng ta thời thật không phải Chúng ta hãy xây dựng nhà cửa cho vua đại thiền kiến Các vị ấy liền đến vua đại thiền kiến và tâu Đại dương Chúng tôi định xây dựng nhà cửa cho đại dương Này Ananda Vua đại thiền kiến im lặng nhận lời Này Ananda Thiên chủ Sát Kha Biết được tư tưởng của vua đại thiền kiến Với tư tưởng của mình Liên gọi thiên tử Vissakama tỳ thủ Yết Ma và nói Này Vissakama Hãy đến đây và xây dựng một lâu đài cho vua đại thiền kiến đặt tên là Dhamma Pháp Sinh dân tôn giả Này Ananda Thiên tử Vissakama Dân lợi thiên chủ Sách Như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co Hay co lại cánh tay duỗi ra thiên tử Visakamba biến mất từ chư thiên ở Tavatimsa và hiện ra trước mặt vua Đại Thiền Kiến. Rồi này Ananda, thiên tử Visakamba, tâu với vua Đại Thiền Kiến, Đại Dương, tôi sẽ xây dựng một lâu đài tên là Ma cho Đại Dương. Này Ananda, vua Đại Thiền Kiến im lặng nhận lời. Và này Ananda, thiên tử Visakamba xây dựng lâu đài tên là Dhamma cho vua đại thiền kiến. Này Ananda, lâu đài Dhamma này về hướng đông và hướng tây, bề dài đến một do tuần, và về hướng bắc và hướng nam, bề rộng đến nửa do tuần. Này Ananda, nền nhà của lâu đài Dhamma cao cho đến ba thân người và là bằng ba loại gạch: một loại bằng vàng, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda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 một loại bằng thủy tinh, tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng có chấn ngang và đầu trụ bằng bạc, tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc có chấn ngang và đầu trụ bằng vàng, tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly có chấn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh, tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh có chấn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. này Ananda lâu đài Dhamma có 8 dạng 4000 phòng ốc bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Trong phòng ốc bằng vàng có chỗ nằm bằng bạc được trải ra. Trong phòng ốc bằng bạc có chỗ nằm bằng vàng được trải ra. Trong phòng ốc bằng lưu ly có chỗ nằm bằng ngà được trải ra. Trong phòng ốc bằng thủy tinh có chỗ nằm bằng san hô được trải ra. Tại cửa phòng ốc bằng vàng có dựng lên một cây tala bằng bạc. Với thân cây bằng bạc, Với lá và trái cây bằng vàng. Tại cửa phòng ốc bằng bạc Có dựng lên một cây ta la bằng vàng, Với thân cây bằng vàng, Với lá và trái bằng bạc. Tại cửa phòng ốc bằng lưu ly, Có dựng lên một cây ta la bằng thủy tinh, Với thân cây bằng thủy tinh, Với lá và trái cây bằng lưu ly. Tại cửa phòng ốc bằng thủy tinh, Có dựng lên một cây ta la bằng lưu ly, Với thân cây bằng lưu ly, Với lá và trái cây bằng thủy tinh. Này Ananda, rồi vua đại Thiền kiến lại suy nghĩ Trước cửa phòng lầu đại trang nghiêm Ta hãy cho dựng lên một rừng cây ta la toàn bằng vàng Và tại đây ta sẽ an tọa ban ngày Này Ananda, vua đại Thiền kiến trước cửa phòng lầu đại trang nghiêm Cho dựng lên một rừng cây ta la toàn bằng vàng Và tại đây vua ngồi an tọa ban ngày Này Ananda, lâu đại đam ba được hai dãy lan can bao bọc một dãy bằng vàng một dãy bằng bạc lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng này Ananda, anh đa lâu đài đa ma có hai màn lưới chuông linh một màn bằng vàng một màn bằng bạc màn lưới vàng bằng vàng lưới halfway... bằng có chuông linh bằng bạc màn lưới bằng bạc có chuông linh bằng vàng, bằng vàng. này Ananda. Khi những màn lưới chuông linh này được gió rung chuyển, Thời một âm thanh di dịu, cả ái, đẹp ý, mê ly, khởi lên. Cũng như năm loài nhạc khí, Khi được một nhạc sĩ thiền xảo tấu nhạc, Phát ra một âm thanh di dịu, cả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy, này Ananda, Khi những màn lưới chuông linh này được gió rung chuyển, Thời một âm thanh di dịu, cả ái, đẹp ý, mê ly, khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ nếu tại Kinh Đô, Kusavati Có những kẻ cờ bạc rượu chè Chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu Của những màn lưới chung linh này Khi được gió thổi Này Ananda Lâu đại Đamma khi xây xong Thật khó mà nhìn xem Hai mắt bị chói loạ Vì quá huy nga chán lệ Này Ananda Như trong tháng cuối mùa mưa cái bầu trời quang đảng Không bị mây che lấp Mặt trời mọc lên giữa hư không Khó mà nhìn xem Vì hai mắt bị chói loạ cũng vậy, này Ananda, thật khó mà nhìn xem. Hai mắt bị chói lòa khi lâu đài Dhamma xây xong. Này Ananda, rồi vua Đại thiền Kiến lại suy nghĩ. Trước mặt lâu đài Dhamma, ta hãy cho xây hồ sen tên gọi là Dhamma. Và này Ananda, vua Đại thiền Kiến cho xây một hồ sen tên là Dhamma trước mặt lâu đài Dhamma. Này Ananda, hồ sen Dhamma về hướng đông và hướng tây, bề dài đến một do tuần.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 lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng này ananda hồ sen đam ma có bảy hàng cây ta la bao bọc một hàng cây bằng vàng một hàng cây bằng bạc một hàng cây bằng lưu ly một hàng cây bằng thủy tinh một hàng cây bằng san hô một hàng cây bằng xà cừ một hàng cây bằng mọi thứ báo cây ta la bằng vàng có thân cây bằng vàng có lá và trái cây bằng bạc cây ta la bằng bạc có thân cây bằng bạc có lá và trái cây bằng vàng cây tala bằng lưu ly có thân cây bằng lưu ly có lá và trái cây bằng thủy tinh cây tala bằng thủy tinh có thân cây bằng thủy tinh có lá và trái cây bằng lưu ly cây tala bằng san hô có thân cây bằng san hô có lá và trái cây bằng sa cừ cây tala bằng sa cừ có thân cây bằng sa cừ có lá và trái cây bằng san hô cây tala bằng mồi thứ báo có thân cây bằng mồi thứ báo có lá và trái cây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 này Ananda, lúc bấy giờ nếu ở Kinh đô Kushavati có những kẻ cờ bạc rượu chè, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những hàng cây này khi được gió thổi. Này Ananda, khi lâu đài Dhamma và hồ Sen Dhamma được xây xong, lúc bấy giờ vua Đại Thiền Kiến cúng dường cho các vị Sa môn được tôn kính và các vị Bà La môn được tôn kính mọi sự dục lạc cần thiết, rồi vua lên lâu đài Dhamma.